Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Giữa hai người đang trở nên tốt hơn, cô lại nói muốn bàn chuyện ly hôn với cụ thúc. Được, ly hôn, anh không có ý kiến, nhưng tình huống hiện tại, đang yên, đang lành, tại sao cô lại chơi trò mất tích. Đợi chút, ánh mắt dịp tĩnh an chợt lé, sắc mặt dần thay đổi, ai nói điền bảo bối rời đi. Bây giờ mới 4 giờ chiều, nó không chừng cô đang đi ngoài tảng bộ, suy nghĩ này làm dịp tĩnh an bình tĩnh lại, cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Đang yên đang lành, anh nổi điên làm gì? Thật buồn cười. Diệp Tình An nhìn vào bàn tay đang chảy máu, mẹ nó, thật là đau. Diệp Tình An quyết định ngồi chờ một chút, nói không chừng buổi tối cô sẽ trở về, anh băng lại tay mình, tiếp tục ngồi ở phòng khách chờ. Trời đến nửa đêm, anh lại tự nói với mình, công chừng cô ấy đang tức giận với mình nên bỏ về nhà mẹ đẻ, hơn nữa anh cũng đã nhìn rồi, quần áo và đồ đạc của cô còn ở đây, sẽ không phải là bỏ nhà ra đi. Ôm cái suy nghĩ này, đợi đến ngày thứ ba, dịp tỉnh An cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Con mẹ nó, Điền Bảo Bối thật sự là bỏ nhà ra đi rồi. Thế là trên bức tường trắng xóa ở phòng bên cạnh lại thêm một vết máu chạy dài, tay của anh thật sự lại đau muốn chết. Điền Bảo Bối cũng không có ý định bỏ đi, dù lúc đầu cô có, có suy nghĩ này, nhưng cũng chưa kịp làm bởi vì hành lý cô cũng không mang theo. Ngày đó chẳng qua là cô nhất thời đau khổ chạy đến nhà cụ thúc, nghĩ sẽ xin ông để mình và dịp Tịnh An ly hôn. Điền bảo bối lắm lem nước mắt nước mũi, đem tất cả nói hết với cựu thúc, cung mặt ông vốn hồng hào, trong nháy mắt trở nên tái mét. Nhưng mà sợ dọa đến điền bảo bối đang mang thai, cựu thúc rắc nhanh, đè nén cơn tức giận của mình. Đôi mắt giật giật, sắc mặt tím tái, có phục lại bình thường. Ông suy nghĩ một lát, vuốt vuốt chậm râu da, vẫn vàng ngồi xuống. Điền bảo bối cũng không phát hiện sự biến hóa của cựu thúc, cô vẫn chỉ khóc thúc thích, cảm thấy trái tim uất ức vô cùng. Một khi tìm được chỗ để thổ lộ thì sẽ nói không dứt Cô không nhìn được Đem theo sự say mê cuồng cháy, Sự chờ đợi và tất cả kế hoạch lúc ban đầu của mình Nói ra toàn bộ Cô cảm thấy thật khổ sở Tại sao tốn nhiều hỡi sức như vậy Mà học trưởng và không thích cô Rốt cuộc là cô có chỗ nào vẫn chưa được tốt Đừng bảo bối càng nghĩ càng ủy khuất Cóc đến xương cả mặt Càng về sau thì ngay cả mình nói gì cũng không nghe rõ Cựu thúc nhìn cô khóc Cảm thấy đau lòng Vẽ mặt ôn hòa nói Bảo bối đừng khóc nữa điền bảo bối thúc thích hàm râu của cựu túc trung lên cười khổ nói bảo bối muốn ăn cái gì cựu túc mua cho con con có muốn ăn hoành thánh không điền bảo bối ngước lên khuôn mặt đã sưng đỏ công chúc suy nghĩ nói muốn cựu túc nhất thời trầm mặt đứa nhỏ này thật là dễ dòm rất nhanh điền bảo bối đã ngồi yên ổn ở trước bàn ăn nhà cựu túc thích thú ăn hoành thánh lúc đang ăn cô đột nhiên nhớ tới mỗi lần cãi nhau với diệp tỉnh an cô đều ngồi ở nhà vừa khóc vừa ăn hoành thánh ngày tới đây trong miệng Điền Bảo Bối đang ngậm một miếng hoàn thánh là bắt đầu khóc. Tại sao học trưởng lại hư như vậy? Cầu Thúc kinh ngạc nhìn cái miệng đầy hoàn thánh của Điền Bảo Bối, cô khóc đến nỗi không giữ chút hình tượng nào. Ông lúng túng vuốt vuốt chầm râu, cười một cách cứng ngắc. Điền Bảo Bối vuông về nói xong lại cúi xuống tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong cả tô hoàn thánh tâm tình của cô mới ổn định trở lại. Điền Bảo Bối lau miệng nhớ tới vừa rồi mình thất thố có chút ngượng ngùng nhìn Cầu Thúc. Cựu Thúc vừa rồi con... Vẻ mặt của cụ Thúc vẫn ôn hòa như cũ Hỏi cô Bảo bối ăn no chưa? Điện bảo bối cúi đầu Cười cười Ánh mắt sương hấp Vâng No rồi Cảm ơn thuốc. Cựu Thúc Cựu Thúc gật đầu Ừ Ăn no là tốt rồi Ông gọi người giúp việc tới phân vó Đưa thư xếp cho con bé một gian phòng Điện bảo bối sững sốt Vội vàng nói cụ Thúc Không cần làm phiền con Cựu Thúc cắt ngang lời cô Ở đây so với ở bên ngoài tốt hơn Điền bảo bối vặn vặn ngón tay Cô còn chưa có ý định bỏ nhà trốn đi Thế là cô dừng một chút rồi nói Con còn chưa thu xếp đồ đạc Cậu Thúc phớt phớt tay không cần mua là được Điền bảo bối ngẩn ngơ Nhưng mà Sắc mặt Cậu Thúc hơi xa xầm Không có nhưng mà Cậu Thúc đột nhiên nói to Làm Điền bảo bối trung lên Nhìn thấy cô như vậy Cậu Thúc lại hạ dòng nói Bảo bối Cậu Thúc sẽ không hại con Vừa rồi những gì con nói ta đã nghe rõ Giữ con ở lại là vì giúp con mấy ngày nay con cứ an tâm ở đây. khi nào tiểu tĩnh hỗn đản nó tới, cậu thúc sẽ giúp con giải quyết. yên tâm, không qua mấy ngày nó sẽ trở lại cầu xin con. điền bảo bối trợn mắt nghi ngờ nhìn ông. cậu thúc vuốt vuốt hàm râu trắng cười một cách bí hiểm. thằng quỷ năm đó lão già ta đây. ở trên tình trường làm mưa làm gió, còn chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. cây điền bảo bối còn chưa hiểu tại sao cậu thúc lại nói mình ở lại đây. diệp tịnh an đã đi tìm cô sắp phát điên rồi. anh tìm đến nhà mẹ đẻ của cô tìm đến nơi cô vẫn hay lui tới, bỏ đường taekwondo và phòng tập thể thao, tóm lại chỉ cần là nơi nào cô có thể đến, dịp Tĩnh An hầu như sẽ tìm qua một lần. Đường Đường là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tĩnh Sắc, anh tự coi mình là thần thông quản đại. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net